Giúp đỡ mấy người nghèo. Bây giờ người nghèo khổ lắm. Mình giúp chùa cũng không bằng giúp người người bệnh hoạn Đức Phật có nói đó. Dầu xây chín đỡ cụ bò. Không bằng làm phước cứu cho một người. Có chính cảnh chùa không bằng cứu một mạng sống. Chúng ta thấy mạng người rất là quan trọng. Mà bây giờ Phật tử nghe nói là tôi giờ. Tôi muốn làm cái tượng hoa âm. Thì Phật tử đưa tay con một mình cũng được nơi sư. Thì sao nếu tự này của tôi đó <cười> Tôi giờ muốn mua cái chuông Thì Phật tử nào mình con cũng được Cái chuông này của tôi đó Và nhiều khi là nói con cúng là sư phải đề con trên bản vàng bà Nguyễn Thị A, Bảng Thị Xòi Bích gì đó heo? Cúng cái chuông này Mình ngon lắm, mình khói cái danh Mà trong lúc có biết bao nhiêu người nghèo Mà mình không giúp đỡ Mình nói tôi thì cái ý tôi lại khác tôi theo Phật. Giúp đỡ đâu ở Đà Lạt, ở Bốn Mãi Thuộc thì không thể giúp đỡ tại trại dinh này. những người Phật tử đang đau khổ những người nghèo tại trại dinh đau khổ. người đi làm cho tùm lum ở xa mà ở xa mình cũng không biết được. Đem tiền đó lợi giao cho chánh quyền nhiều khi nó rớt dọc đường. Còn đây mình đi tới nhà, nhà người ta nước ngập trên nóc không có không có nóc. Mà người Phật tử, người dân gần mình nữa Mình tính tinh Mình làm việc gì ở đâu đâu không Thực tế ở đây mình không là Dân đau khổ mình thấy rõ mà Thành ra tỉnh sáng này tôi không, không, không có cất sai Biết bao nhiêu dự kiều Vì năn nỉ tôi cất lại sai Tôi nó không Mình nói, tôi không có đồ gì Vô lấy thì lấy đồ để tiền Mà Phật tử cãi tôi thì mua mất trừ triệu Tôi không có giữ Tôi không phải là ông từ Mà tôi là ông sư Thì sư là không có giữ của. Nha, chỉ có cái, cái cái cái cốc bằng lá được thôi. Còn mấy cái này là Phật tử cất ở nghe pháp. Còn nếu không có nữa đó thì ra ngồi giường ngồi pháp pháp xuống hơn. Ở đây là buộc lòng bữa nay là nói bảo gì hết chứ còn tôi là chuẩn bị ở ngoài rồi. Thì nghe nói bảo gì đó là tôi sợ mưa thì Phật tử ước tôi. Còn tôi thì không ước. Là con Phật mà. Thì có chư thiên nó lấy dù nó che thì số là vậy phật tử nó cưng tôi lắm không phải cưng gì mà nó sợ tôi chết chết thì không ai chỉ dạy tôi tới phật tử nói chuyện khôn lắm con không có cưng sư đâu nhưng mà tụi con mà mất sư thì mất ông thầy Như cái gà mà lạc mẹ gà mà chết mẹ rồi thì mấy con nó chiêu chích nó khổ mà để tôi làm cái gì tôi đủ phật tử về nó hết rồi Giáo Pháp đã rành rồi, có tôi là chướng ngại Dứt tôi đi thì Phật tử mới đứng lên dương lên được Đấy Con gà con mà nó còn mẹ là nó không có dững, nó cứ nương mẹ hoài Dứt mẹ rồi thì nó lớn, nó sẽ thay thế nó làm mẹ Thì đại khái là như vậy Thành ra tôi muốn giảng làm sao cho Phật tử nắm dững hết rồi tôi ra đi thôi Tôi xong bổn phận rồi